Quay về đời đường làm lưu manh Tác giả Trương Ngọc chương 25 Ném tố cầu trọn dễ Lý Quỳnh sắc mặt hưng phấn Sự chặt tay Lục Tiểu Thanh nói Tiểu ca thật tốt Đem Quỳnh Nhi so với giao trí tin tử Tiểu ca Quỳnh Nhi rất thích bài thơ này Huỳnh tặng cho Tiểu ca được không Lục Tiểu Thanh như giăng cười nói Ta vốn làm bài thơ này để cho mọi Đương nhiên là đưa cho mọi rồi Dung đùi đắc ấy khi thấy Bạch Mạc và Trương Nhất Tri gặp khó Mỗi khi mà họ đã khó mà theo kịp Tự thấy văn chương của bản thân như vậy không thể hơn được Lục Tiểu Thanh Nên Nhất Thòi im lặng ngồi một chỗ Lý Quân Hiên mỉm cười nói Sớm đã biết người văn thơ phi phạm Hôm nay coi như đã được chứng kiến Bất quá ta vẫn thích cấu trúc kia hơn Trên đường Nhật thấy dọc ngang khen chê chỉ thấy đen vàng trong da tôi rằng cái cảnh kia có thể nói là giặt rào hơn so với hôm nay Nếu đã nhắc tới không bằng người vịnh lại từ đầu ta cũng muốn nghe một chút cả một bài Lực Tiểu Thanh nhớ mi liếc Lý Quân Hiên mắt chớp chớp cũng không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm Lý Quân Hiên cười Lý Quân Hiên vượt thấy Lực Tiểu Thanh lại bày bộ dạng vô lại bắt cười nói Theo ý ngươi theo ý ngư là được. Đức Tiểu Thanh, Thầy Lý Quân Hiên hiểu ý mình, đến hướng ngôi trí hạo miếng mi. Ngôi trí hạo vui vẻ, ra mặt, dơ ngón cái lên tán thưởng. Lý Quỷ không biết mấy người chơi trò gì, không hiểu hỏi. Tiểu ca, sao người còn không trả lời? Đức Tiểu Thanh ha ha cười nói, muốn nghe thơ hay, đương nhiên phải kiên nhẫn. Hôm nay tâm tỉnh ta rất tốt, nên sẽ thành toán cho mọi người. Trên mời dưới Bóng Quế Đồng, Trường dương khao hát, khắp vùng Trường An Trên đường nập thấy dọc ngang, khen chê chỉ thấy đen vàng trong da Dừa tanh rượu với cốc xoa, muốn phòng trứng lạnh thì ta thêm gừng Vào dốc cạn môi con trăng, bến kia, bến trăng kia lúa, lừng mồi thơm Đây là vài thơ nổi tiếng hoàn Thành Lúc tuyệt hành đang nghĩ thì thấy cả sạnh đường im lặng, mọi người đều lâm vào chấm tư Không biết mỗi người đang nghĩ gì. Tự nhiên, Đục Tiểu Khan thấy không thú vị nữa. Nửa ngày, Chuyên Nhất Chi mở lên tiếng thợ dài nói. Ta cứ nghĩ, dưới người sao đài sẽ gặp ai? Đã là cực phẩm, không nghĩ tới còn có bài thơ tuyệt đỉnh hơn. Căn bản trong những bài thơ đều bao gồm mộ ý. Hôm nay, bài thơ này đầy cầm đến vấn đề nhỏ, nhưng mà ý nghĩa rất lớn. Hayes, Chuyên Nhất Chi ta thật mặc cảm huynh quả nhân tài có 102 bộ phục bộ phục lời nói của thứ nhất tri cũng là tâm trạng của mấy người phải hôm nay được tự Khanh thể hiện kỳ tài thì biết bằng mình là người mới học tất nhiên không thể băng tổ chức của thi làm thơ này vừa làm cho họ cả thất bại thì vào đó nếu quân Hiên cố ý bảo vệ ý cũng thật rõ ràng Nhất thời, thái độ, vừa chuyển nội thật, nội dạ, nâng cao, thêm cho lục tiểu thanh Bạch Mạc liên tục lắc đầu, nâng chén hưởng trà Coi như, cuộc thiên làm thơ này đã bị hủy bỏ Lý Quân Hiên, nâng chén trà, đứng lục tiểu thanh, kính một chút rồi nói Quả thật là thơ hay, châm trọc thế nhân rất độc ác Bạch Huỳnh, Trương Huỳnh, Ngô Huỳnh, đây đều là nói chuyện phím, cũng không nên chuyển ra ngoài Ta đương nhiên biết độc ác, Hồng Lâu Mộng đều nói như vậy Nhưng cụ thể độc ác đến bước nào thì ta cũng không biết Mặc kệ, tụi sao cũng lại theo miệng nói ra Không đợi lục tiểu thanh phát biểu ý kiến Lý Quỳnh lo kéo lục tiểu thanh hỏi Cái gì vậy? Ta không hiểu lắm Được rồi, được rồi Không nói chuyện đó nữa Nghe mất cả vui Lý Quỳnh ngăn đề tài nói dẫn lại Mấy người cũng để phụ họa theo Chỉ để lại lục tiểu thanh bừng bực sao cũng chỉ lại thi thơm thôi mà Ta lại làm sao vậy? Sáng sớm ngày hôm sau Huynh của Nga gia đã dừng ở mến tàu Trân Châu, Ngô Chí Hạo gọi nói: "Chúng ta bị chậm một chút, hôm nay đã là ngày mẫu của ta kén chồng, hạn là bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chút." Cô nói, cô nhìn đầy ân ý về phía Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành lại thấy gã sai vặt bên cạnh Ngô Chí Hảo, đang cầm một nặng nặng trong tay, chắc là bộ trà bằng bạch ngọc. Ngập tức, Cư Thượng Tiệm tiến lên sẽ chặt tay Lý Quỳnh, cùng Lý Quân Hiên nói: "Nhanh chút." Vị chạm thì chẳng còn trò hay gì mà nhìn. Vì cố hên buồn cười đi theo lộ tiện hành, bước nhanh lên xe ngựa lộc Ngoa gia khỏi tới. Mấy người cùng nhau nói chuyện phiếm rất nhanh hướng địa điểm mà đến. Địa điểm kén rẻ là một tiểu lâu thuộc sản hiện của Ngoa gia. Cái lâu này là tọa tại một rộng rãi ở giữa tư đường. Lúc này ở trên tầng chỉ có người nhà Ngoa gia chứ không có bất kỳ một khách nhân nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio của Mick chưa các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên dưới ngã tư là đám đông chật nam nhân, tất cả là nam tử trẻ tuổi, Ngủ qua là thấy của cả con nhà giàu lẫn con nhà nghèo và mọi chuyện Sau đó có một dãy hạn xung quanh, sau đường dãy hạn đó là nam, nữ, già, trẻ, những người tới để xem vui. Tất cả đều hưng phấn bừng bừng, chăm chú nhìn vào khoảng cách. Bên trong nơi có nam tử trẻ tuổi đợi kẻ già Thì ra là Ngo Gia đã thông báo trước, đội tuổi kén rệ là từ 23 đến 30 truyền hành thân, truyền mạo truyền kệ, không có hạm men bất lương để có thể tới tham gia và học cán rệ của Ngo Gia tiểu thư. Ngo Gia vốn là thuộc phủ dân châu, ở gian nam cũng coi là có địa vị hơn người. Bạn, nhưng bạn người được tuyển tham dự cuộc khi kén rệ trên cơ bản đều là người giàu sang phú quý. Người dân bình thường không có tư cách được tham gia. Lại nói, vị nữ tử chọn rẻ này có tính cách cương liệt, không giống người thường không muốn lấy một người cha mẹ vừa lòng và sắp đặt mà muốn tìm một người mình thích là cũng đã thấy vài người nên mình muốn chọn rẻ trước mặt mọi người dù cho chọn đúng người mình thích thì cũng coi như là dương phận sẽ không trách ba mẹ và ý trời nên mới có sự việc rộng rộng ngày hôm nay Toàn bộ nam tử chứa lập gia đình ở Dương Châu chỉ cần phù hợp điều kiện đưa ra đều tập tập đến đây chỉ cần có thể là được tiểu thư ngô gia thì của hồi môn ăn cả đời cũng không hết hơn nữa, phía sau còn có một cây đại thụ để dựa vào nên tướng mạo của ngô gia tiểu thư như thế nào cũng không có ai quan tâm mọi người chờ đẹp một lúc mảnh tre trên tử lâu chậm dãi mở ra một thần hình hiểu điệu đi ra tóc đen như mực, giãn mùi cao gầy áo váy màu phấn hồng, giải thứ tha chân mạnh, trái khăn lội trắng Mọi người ở dưới im lặng, không nói lên lời. Lúc này, mấy người lục tiệu hành cũng vừa đổi tới. Mất sức chín trâu, hai hổ trên qua đám đông, những người xem náo nhiệt ở xung quanh. Gã giai vật của Moza cũng trách cách ly đám người xem náo nhiệt vì nhìn thấy thiếu gia nhà mình vội mọi đường cho mấy người đi qua. Tập viên lục tiệu thanh trôi qua hàng rào giới hạn, người thấy phía dưới ấm ấm kêu to. Hình như Moza tiểu thư nhằm tú cầu ở phía này. Thì túi cầu như một quả cầu lửa, ở trong đám người, nảy lên, nảy xuống. Đám người phía dưới cố bắt, bày ra một mặn, tranh nhau kịch liệt. Tú cầu như được mượn thêm sức lực, càng nảy lên từ chỗ nọ sang chỗ kia. Tú cầu bay trong phong trung, thỉnh thoảng hạ xuống, nảy lên, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây. Đám người ở phía dưới cũng rồng rộ đuổi heo, bỏ hét tương mừng, khi thế tranh đoạn hết trời. Bạch Mạc và Trinh Nhất Tri cũng đã sớm chạy tới cướp tú cầu, Tư dạng hai người cũng là con nhà quan lại, nhưng có một hay tử có tiền như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý Quân Hiên tìm mặt Hạ Nhiên tươi cười, vừa không tiến lên cũng không lùi ra phía sau, nhẹ tay phe phẩy chiếc quạt giấy cùng một tiểu hành mà Lý Quỳnh đứng ở dưới đường gian dưới xem. Một Tri Hoàng thấy bộ dạng Lý Quân Hiên như vậy rất tức giận, vốn sục trai tính lên chém giết, lại không dám mở miệng, nhìn quay sang đột tuyệt hai nháy mắt. Còn một tiểu hành, cho khi nào chị có tình huống như hiện tại, Về mặt vừa kích động vừa khí khích, không hô người này cố lên thì lại hôn người kia, không bị bắt túi cầu, hai tay không ngừng vung vẫy, vẻ mặt hương phấn bừng bừng, miệng không ngừng lo hết, cố lên, cố lên, xem ra thận mình không thể giúp người ta bắt túi cầu, làm gì gặp thời gian chủ bị đến động tác của Ngô Chi Hảo nữa, để con hiên bật cười, nhìn ngập tử thanh, không có một chút tính tự giác của những nữ tử. Xeo gào sau vời đám thắt cô bà Tám xem náo nhiệt, phía sau còn muốn văn dội và kích động hơn nữa. cho mắt chậm rãi, lộ ra một tia yêu thích tự đáy lòng. Ánh mắt càng nhìn càng ôn nhu. Mà lúc này, bà Tám lục tiểu thanh cân bản không có thời gian chú ý tới. Vì quỳnh cách cao bắt lấy lưng áo lục tiểu thanh. Sợ lục tiểu thanh một khi quá kích động, cũng sẽ chạy tới bắt cứu cầu. Nhìn như vậy là tốt rồi, không khỏi một mặn cười, một mặn dồn sức giữ lấy lục tiểu thanh không cho này chậm rỗi, lại phóng ở giữa sân. Tủ cầu đổi thấm, càng tung càng cao, mọi người bên dưới cả nghiên cuồng. Một đám quần áo nhìn đỏ mắt, không đẹp đám đông bóng phía, quan sát, hình kết thức thanh. Người chị Hảo thấy không thể tác động, nên Lý quân Hiên tiến lên tranh thủ cầu, đàn của thất vọng, đứng một bên nhìn chăm chăm vào tình huống trong sân. Lục tử thanh thấy tủ cầu không ngừng lại lên ở không trung. Mọi người bên dưới đều không tóm được, tức giận, giữ chặn Lý Quyết Hiên nói. Huynh, nhanh đi cấp tối cẩu về đi. Với khuôn hiền người, Lục Tuyệt đang nhìn mình với vẻ mặt không cam lòng, cười nói: "Không, tự ngươi mua ra, không phải ý chủ nhân của ta, ta sẽ không đi dành tối cẩu kia." Lục Thành nhất thời cầm mà hỏi: "Vậy, huynh thích ai? Huynh nói đi." Thành Huy đem tối cẩu cấp về. Đến đây là H25 của Thiết Thiết, quay về đại đường làm Lương Mai. Like và Subscribe để cập nhật các kênh tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.